sinh nhật vườn ông. Mạnh vườn của ông tôi có ngày sinh hẳn hoi, đó là ngày 29 tháng 9 năm 1991. Thế là nó sắp tròn 3 tuổi. Hôm ấy, dọn lên nhà mới, ông nội chỉ huy cả nhà làm vườn. Bà Huệ lo xây bể cá và sắm các loại cây cảnh. Bà nội trồng ớt và các thứ rau gia vị. Tôi theo mẹ Hà ra chợ bưởi, mua giống hoa hồng, hoa la kèn. Bác quán cho cây khế, bác Hoàng tặng giống táo. Đích thân ông nội gieo hạt mướp và chọn cây mập nhất cho nó leo lên giàn. Bà Nga biếu một cây đu đủ. "Tôi và em Đốm đi kiếm hạt hoa sao bên vườn nhà hàng xóm về gieo." Tôi bưng một khóm dọc mùng mọc hoang về trồng ở góc vườn. Ông Hồ lại cho giống hoa đăng tiêu nữa. Bà tôi còn xin bà Đức một cành dâu để trồng trừ ma. Thế là từ hôm ấy Mảnh vườn bắt đầu sống dậy như một đứa trẻ mới sinh. Vườn nó cũng ốm đau bệnh tật, chăm sóc nó có dễ gì đâu. Nào là khơi rãnh cho khỏi ngập nước khi mưa to, lo tưới đều những ngày nắng cháy, lại phải tìm diệt kịp thời những quân phá hoại, các loại sên, sâu xanh, sâu róm, các loại bọ sít to nhỏ và lũ rệp chuyên ăn bám những mầm non mới nhú. Ông tôi bảo, trồng cây phải có kiến thức Ông hỏi kinh nghiệm các bạn của ông rồi ông mua sách về cho chúng tôi đọc. Mảnh vườn thực sự trở thành nơi học thêm đầy hứng thú về môn sinh cho tôi và em đúng. Để bù lại công phu chăm sóc của ông cháu chúng tôi, đến hôm nay vườn đã đem lại cho cả nhà những niềm vui không nhỏ. Cây đu đủ đã ra hai lứa quả, quả nào thiệt cũng dày, ngọt và đặc biệt là không có hột. Đó là món quà em Mi em chấm rất thích. Còn vườn mướp thì có thể nói là kiện tướng, lúc liều đến hơn trăm trái, bà tôi đem biếu khắp bè bạn bà con. Bà còn có một kho nào tí tô, kinh giới, sương sống, giếp cá, ớt, xà, mùa nào thức ấy. Cây táo bỏi lư đầu, quả to bằng cái chén uống nước, giòn mà ngọt lịm. Cây dâu trữ ma cũng ra quả kín cảnh, đỏ tía, khiến chim khiên thèm ăn rủ nhau bay về ríu rít. Dâu chín ướp đường là món chúng tôi mê lắm. Đặc biệt, em My cứ mùa dâu chín là môi em tím lựng suốt ngày. Mẹ Hà thì ưng nhất khóm dọc mùng cao vồng. Mẹ thường nấu món sườn bung dọc mùng để cả nhà thưởng thức. Đặc biệt nhất là cây khế. Chỉ hai năm thôi, từ cây khế bé nhỏ khẳng khiu, nó lớn vùn vụt và trổ đầy hoa tím, đến nỗi ông vàng ham mật rủ nhau về xây tổ trên cành. Rồi khế ra quả từng chùm. Từng chùm lủng lẳng, quả nào cũng to mỡ màng, mọng nước, kéo trĩu cả cành xuống. Bà Tha Hồ làm nộm, nấu riêu, rang tép, ăn mắm và kho cá với khế. Ông rất thích ăn khế chín chấm muối. Tôi với em đốm thử nghiệm làm ô mai khế nhưng thất bại vì mấy hôm trời thiếu nắng. Giáp Tết vừa rồi, ông phân phát từng chùm quả khế thật đẹp tặng những ai đến thăm ông, ông bảo đó là lộc của vườn nhà. Đây là chuyện quả trong vườn. Còn hoa thì phải kể đến hoa nhài trắng tinh khiết và thơm ngào ngạt, hoa hồng bạch và hoa hồng nhung. Hoa đang tiêu như những chùm đèn vàng đậm sáng trưng một góc vườn. Hoa sao là cả một dàn ngôi sao nhỏ đỏ thắm. Hoa loa kèn thường trổ bông vào đúng dịp sinh nhật của tôi và Emmy, tức là ngày 10 và 17 tháng 4, cứ như là hoa biết trước ngày sinh của chị em chúng tôi vậy. Rồi hoa địa lan tím ngắt Hoa ngô đồng đỏ tươi, Hoa trình nữ điểm trắng điểm hồng, Đó là quả của vườn tặng riêng ông nội đấy. Một hôm, Ông tôi bỏ tôi vào đốm. Cuối tháng 9 này, Vườn nhà mình tròn 3 tuổi, Lì và đốm định mừng nó cái gì nào? Tôi chưa trả lời ông ngay, Nhưng tôi nghĩ bụng, Xóm đang nạo vét nhánh sông Tô Lịch, Lấy bùn màu mỡ đổ lên bờ rất nhiều, Tôi sẽ nói với ba Huy và chú Trung, Em đốm, Cả nhà mang xô, mang chậu ra sân bồn về bồi dưỡng cho vườn. Chà ân vườn đã cho mọi người quả quý quanh năm. Mừng sinh nhật vườn như thế, được chứ các bạn? Tháng 4 năm 1994. Chăng trên lá. Tại khu rừng già nọ, quanh năm âm u ẩm ướt, buổi tối hôm ấy, tự nhiên bác cú cao giọng thách đấu mọi người. Đố, đố Đỗ biết hôm nay là ngày gì? Chị Nai nhỏ nhẹ: "Cụ ơi, cụ nói khẽ cho cháu nhà con nó ngủ." Chị Sóc lanh chanh: "Ngày rằm tháng 8 đấy cụ ạ. Rừng ta ở, cây che kín cả, hồi chiều cháu trèo lên ngọn cây lim, thấy trời trong veo, chắc chăng sẽ sáng lắm đấy." Bắc vẻ từ trên cây rẻ sen vào: "Đúng rồi, mấy hôm nay tôi bày qua cánh đồng, qua thung lũng, thấy người ta họp chợ." đi đi lại lại mua bán quả trung thu cho trẻ. Bác Cú lại hỏi: "Thế thế, thế đã có ai nhìn thấy chăng chưa?" Chị Bướm đêm khoe: "Chăng ngâm ở dưới nước, tròn mà trắng lắm nhé." Trong bóng tối lá rừng, chú Khỉ bật cười, thế mà cũng nói: "Chăng cong mà vàng như quả chuối chín ấy chứ." Cậu hươu cãi: "Không phải, chăng nhọn hoắt hai đầu, khoẻ như cặp sừng trâu." Đúng lúc ai nấy chanh nhau cãi râm ran trong bóng tối đen đặc của rừng già, thì có tiếng chân bước chậm rãi, lạch sạch xéo lên lớp lá mục. Bác Cú tinh mắt cấp tiếng. Xin chào cụ Tê Tê, cụ quanh nằm làm ăn dưới đất, chắc cụ chưa được nhìn thấy mặt trăng đâu nhỉ? Chị bướm đêm khẽ vỗ cánh suýt xòa. Tội nghiệp, suốt đời cụ sấp mặt tối tăm. Bỗng một đàn đom đóm hàng trăm con, sáng trong như ngọc, bay từ hốc tối ra, lập lòe lượn vòng sát đất, soi rõ cụ Tê Tê đang đứng im ngư ngác. Bác Cú gọi, Đóm, Đóm, Đóm Đóm ơi, các cháu hãy làm mặt trăng để cụ Tê Tê được ngắm đêm rằm. Nói đoạn, bác Cú bay đến bên cây trỏ, trỏ vào cái lá to nhất trên cao, gọi bầy Đóm Đóm, Các cháu ơi, trang mọc ở đây này. Theo sự chỉ dẫn của bác Cú, Những con đom đóm nối nhau đậu kín thành một hình tròn trên lá cỏ, lấp lánh lấp lánh như trang rằm thực sự. Chị Nai mừng rỡ. "Con ơi, dậy đón trăng này." đó là người ngạc nhiên vui sướng nhất. Cụ ngóc đầu lên, dương đôi mắt nhỏ tí, cố thu lấy hình ảnh mặt trăng mà cả đời cụ chưa được thấy bao giờ. Còn bác Cố thì hề hẳn heo to, "Thú, thú, thú." và con cóc. Ở khu rừng đó có một con công và một con cóc sống đã lâu ngày. Cóc bé nhỏ, trần trụi mốc meo, xấu xí như hòn đất. Công thì cao lớn, có bộ lông tha thướt, đủ các màu xanh óng ả. Cóc thường im lìm, chẳng nói chẳng rằng, hi hụi nhảy trong những chỗ âm u bắt sâu bắt mối, cứu nguy cho vô số loài cây. Còn công thì Vành chọn những nơi quang đãng, đi một bước lại xòe đuôi dang cánh, khoe mẽ ta đây tài giỏi. Một hôm, cóc đớp được một chú jun dài. Jun cố co mình chui xuống lỗ, cóc thì phùng mang trợn mắt, ra sức kéo để cuốn jun vào bụng. Cảnh co kéo vật lộn đang căng thẳng thì công đến. Nó dùng mỏ khỏe như gọng kìm, lôi tuột chú jun lên, nuốt chừng. Cóc ta từng hừng ngước nhìn cái đầu cao ngất ngều của cô bạn tham lam chớp chớp mắt rồi quay đít nhảy vào bụi cỏ. Còn Công không những chẳng mảy may hổ thẹn về việc tranh ăn quá xấu, lại tỏ ra tự đắc như đã lập được công to. Nó xòe đuôi múa xoay tròn, nghiêng nghiêng đôi cánh xanh biếc. Từ đó, Cóc giận Công, vốn đã ít nói, Cóc lại càng ngậm miệng mỗi khi thấy Công đến gần. Hôm ấy Công làm lành trước. "Bạn Cóc ơi, tôi với bạn thi nhau xem ai hơn nhé." Cóc già vờ không nghe thấy, im lặng. Công lại nói: "Bạn Cóc ơi, bạn không có váy đẹp, áo đẹp, lại không biết múa, bạn không thể thi múa với tôi được đâu. Vậy ta thi hát nhé." Cóc vẫn lặng im. Không đợi Cóc có nhận lời hay không, công vỗ cánh, vươn cổ, tốn ra một tràng tiếng kêu thô kệch như kèn đồng rít. "Tố hổ, tố hổ, tố hổ." Đột nhiên, khu rừng vang lên tiếng hổ gầm. Hổ rất thích ăn thịt công, hệ nghe tiếng công là xông đến để săn ngay. Bộng cóc mở miệng thét. Thằng hổ kia, chớ có hôn láo, ta là cậu ông trời đây, mày hãy liệu hồn. Hổ xứng người, không rõ tiếng thét từ đâu lại. Nó chưa kịp vổ công thì trời đùng đùng nổi rông gió sớm xét, nó phải cúp đuôi chạy trốn. Sau đó, công khóc mà cảm ơn cóc, xin lỗi về cách đối xử của mình từ trước đến nay. Thế rồi, Công và Cóc thành đôi bạn thân, cùng kiếm mồi và nhường thức ăn cho nhau. Công có thể bay đến các núi xa và lên các cây cao. Cóc thì vẫn cặm cụi nhảy từng bước một, và tập leo trèo, cố tìm bằng được thứ ngon đại bạn. Những lúc no nề, rội rãi, Công nganh đầu múa để Cóc xem, Cóc diễn mục trèo cây cho Công ngắm. Ghi lại tình bạn ngộ nghĩnh giữ Công và Cóc, người đời sau đã làm đôi câu đối rất vui. Còn Công nó qua chùa kênh, Nó nghe tiếng còng, nó cành cổ lại. Con cóc leo cây vọng cách, nó rơi trúng cọc, nó cạch đến già. Công kênh còng kênh, đúng là kiểu trị công múa điệu đàng. Còn cóc cạch cọc cạch thì đích thị bác cóc nhà ta, tuy có là cậu ông trời thật đấy, nhưng vẫn chỉ nhảy nghi ngóp trên mặt đất mà thôi. Vịt và gà tranh cãi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 sự can đảm của hổ để noi theo ấy mà. Vịt có vẻ chịu nhưng rồi lại cãi. Thế cái thằng chuột thì sức mạnh ở đâu? Gà thong thình. Chuột nó nhanh nhẹn, tinh khôn, nếu không sao lại có tên là chuột láo? Thế lượm thì nhanh nhẹn lắm à, mà cũng được nêu tên. Lợn hiền lành phúc hậu, người ta quý cái nét ấy. Vịt nghĩ một lát, Lại hỏi, chẳng ai non thấy rồng đâu cả, mà cứ đặt 5 rồng, trong khi vô số giống loài gần gũi con người thì không được đói hoài gì hết. Gà cười, ấy chết, bạn không biết ư, người là con cháu của rồng đấy. Vịt bắt đầu tức, họ nhà rắn lần lút thế, sao cũng được đặt tên nào. Gà ghé sát vào tai vịt nói, rắn là bà con xa của rồng, bạn nghe chữ ạ chẻ con vượn chơi trò rồng rắn từ cái tích ấy. Vịt mút ngoác cái đầu, cặc cặc mấy tiếng rồi lại thắc mắc. Bất công lắm, bất công lắm, sao lại đặt năm châu mà không có năm bò? Gà cười cúc cúc. Vậy là công bằng đấy bạn ạ, hai loại bà con gần gũi thì chỉ cần chọn một thôi. Đã đặt tên ngựa thì thôi lừa, đã có dê, bớt cừu cũng được. Công bằng thế. Còn gì nữa? Vịt nổi cáu, Dậm chân bạch bạch. Anh chỉ khéo nói quanh, Lý lẽ của anh không nghe được. Thế sao đã có 5 chó, Lại còn có cả 5 mèo, Đã có rồng, Lại thêm rắn. Gà đỏ tía màu, Nói cay độc. À, à, Tôi biết tổng tim đen của bạn rồi. Bạn thắc mắc là đã có 5 gà, Sao không có 5 vịt chứ gì? Vịt ngânh đầu đáp. Ờ, đấy. Đấy, Ờ, đấy, loài người thật bất công, bạn hơn tôi cái gì cơ chứ? Mắt bạn thì quáng, thấy trăng thấy đèn là bạn gáy toáng lên, làm thiên hạ cứ tưởng nhầm trời sáng, thế mà cũng đặt năm gà. Gà rậm rịch đôi cảng, có vẻ sắp muốn dùng đến cặp cửa sắc, hét to. Còn bạn ấy à, cái đồ, đồ hăng móng vịt, bạn có biết người ta kiêng ăn thịt vịt đầu năm vì sợ suối quầy không? Đến đây thì vịt không thể nhịn được nữa, dang cánh sù lông xông vào xô đẩy gà, cố dồn gà xuống cái ao gần đó. Mày sao, đúng lúc ông táo mũ áo chỉnh tề dẫn châu và hổ đến. Thoáng thấy bóng hổ, vịt và gà khiếp vía, quàng quạc, càn cạc, vắt chân lên cổ mà chạy. Ông táo đã nghe rõ gà vịt tranh cãi từ đầu chi cuối, phớt rầu cười lớn. Thật là ông nói gà, bà nói vịt. Cị bị kiện tị bới móc nhau, xấu hổ quá. Quay sang phía Hồ và Châu, ông táo trịnh trọng tuyên bố: "Năm mới sắp đến, nào, ta bắt đầu làm lễ bàn giao." Hòn đá và chim mừng. Trên đỉnh ngọn núi cao ngất trời, chim mừng làm tổ. Sớm, chiều, chim thường đứng bên một hòn đá lớn bằng mình chim. Nhìn xuống những dải mây xa, nhìn xuống biển xanh vời tít tắp dưới sâu. Không có giống vật nào lên được tới đây, nên trò chuyện với chim ưng, chỉ có tiếng gió hú qua các khe đá và sóng biển trầm ngâm vọng đến. Bỗng một hôm, hòn đá mình chim cất tiếng. "Hỡi chim ưng, ta ở đây cao không kém gì ngươi, nhưng đứng trên cao mãi cũng chán. Ta muốn cùng ngươi thi bay xuống dưới sâu kia, xem mai tới trước." Trí Mừng kinh ngạc hỏi: "Đá không có cánh, làm sao bay được?" "Được chứ, ta chỉ nhờ ngươi đẩy mạnh cho ta lao xuống, rồi tự ta sẽ biết cách bay tiếp để thi tài với ngươi." "Nào, ngươi hãy giúp ta đi. Không sợ thiệt đâu, ngươi sẽ cất cánh cùng lúc với ta mà." Trí Mừng lưỡng lự, hòn ta khích. "Chẳng lẽ ngươi sợ thua ta hay sao? Chẳng lẽ dòng giống giống Trí Mừng thượng võ là thế?" mà lại từ chối giúp người khác sao? Sau một lúc phân vân, Trì Mừng áp sát thân mình rắn chắc vào hòn đá, ra sức đẩy về phía trước. Hòn đá từ từ chuyển động, lăn lộc cộc vài bước khô khốc, reo lên: "A, ta sắp bay rồi, nào, Trì Mừng, ngươi hãy cất cánh cùng ta." Vút một cái, hòn đá nhào xuống như luồng đạn bắn, xé gió rít lên kêu hảnh. Trì Mừng bay vọt lên cao, khép cánh lao theo. Hồn hút xuyên qua mấy tầng mây nhưng không sao theo kịp được hòn đá. Như ánh chớp bị lóe mắt vì biển phản chiếu ánh mặt trời, chim mường dang cánh vọt ngang, vừa bay vừa la lớn. Cất cánh bay lên, cất cánh bay lên, biển, biển. Hòn đá như không nghe thấy, không nhìn thấy, cứ vun vút nhào tới. Một tiếng ùm dữ dội, nước biển tóe lên. Thế là hết. Chiều mấy bay về tổ trên núi cao, chim Mưng thấy vắng bóng Hòn Đá bạn bè, nơi chim thường đứng rỉa lông, quet mỏ và chim ân hận mãi về việc đã làm. Về phần Hòn Đá, nằm sâu dưới đáy biển lạnh và tối mịt, thoạt đầu nó rất tự đắc là đã thắng chim Mưng, nhưng sau đó, con đá hoảng sợ, muốn trở về ngọn núi cao thân thuộc. Ôi, bây giờ ta mới hiểu là ta không biết bay. Đá buồn rầu tự thú Và sớm sớm chiều chiều, chim mừng lặng lẽ bay lượn trên đỉnh núi cao, nhìn xuống biển sâu, tưởng nhớ người bạn cũ. Còn hòn đá thì mòn mỏi vì năm tháng và sóng đánh mài, suốt đời cầu khẩn được trở lại với ngọn núi mẹ quý yêu. Cá chép rỡn chăng? Dân ta nói, cá chép tháng 8, nghĩa là vào tháng 8 ta, cá chép béo và đẹp nhất. Vì sao như vậy? đầu đuôi câu chuyện như sau. Ngày xưa, sống trong một cái hồ nọ, cá chép tự cho mình là đẹp nhất. Quả cá chép có đẹp thật, những cái vảy óng ánh như những đồng tiền bạc, mình cá chắc nịch mà lại mềm mại, duyên dáng. Bộ vây cá uyển chuyển như những dải lụa phớt hồng. Cá chép không biết nói, nhưng bằng điều bộ, dáng bơi lượn, đôi mắt lấp lánh, cái đuôi uốn éo, rau bệnh lên Chép ta tự cho mình là vua của các loài cá. May ra chỉ có cá chấm là được chép xem trọng ít nhiều, có thể tạm coi là đại thần bên cạnh nhà vua, còn tất cả bọn khác như chê, giếc, trôi, mè đều bị xếp vào hàng tôm tép cả. Chép đang dương dương tự đắc như thế, thì một đêm rằm tháng 8, khắp mặt hồ bỗng sáng xanh như có ngọn đèn thần. Vội ngoi lên mặt nước, chép thấy mặt trăng tròn treo lơ lửng giữa trời trong. Long linh như một nàng công chúa, bị ngợp trước vẻ đẹp huyền ảo và thanh nhã của Trăng, chép ngẩn ra, bất động, nhô đầu lên khỏi đám rêu, cứ thế mà say sưa ngắm nhìn Trăng mãi. Từ đó trở đi, chép sinh lòng khen tức, muốn tỏ cho thiên hạ biết mình đẹp hơn cả Trăng Thu. Năm sau, gần đến rằm tháng 8, chép chăm chỉ sục tìm các món ăn béo bổ, lại ra sức luyện tập các môn bơi, lặn, lượn, quậy nhằm hoàn thiện vẻ đẹp của thân hình. Đêm trung thu năm ấy, cá chép đứng bệ lượn lên mặt hồ như đức vua ngự xem cảnh trời mây vậy. Chép bỗng giật mình vì thấy trang dường như lại đẹp hơn năm trước. Gió thổi nhẹ, nước lam tanh ánh bạc, mặt trang tròn thon trong sáng long lanh, như có sức mạnh nào thôi thúc, cá chép quẫy đuôi, nhảy vọt khỏi mặt nước. Cố để nhìn rõ trang hơn và cũng để khoe sức khỏe và vẻ đẹp của mình. Kì lạ thay, Trong chớp mắt, cá chép thấy ngoài mặt trăng trên trời ra còn có một mặt trăng dưới nước thanh tao và kỳ ảo hơn nhiều. Chép buông mình rơi tòm xuống hồ. Từ đêm ấy, cá chép dẹp được lòng ghét tị, thực bụng quý trọng vẻ đẹp của trăng rằm. Người ta nói, cá chép ngắm trăng, cá chép tháng 8 là từ câu chuyện này mà ra. Tháng 8 năm 1985. Truyện gấu ăn trăng. Ngày xưa, chú cuội chưa lên sống trên cung trăng mà vẫn ở mặt đất này cùng với chúng ta. Cuội cũng có bố, có mẹ như chúng ta vậy. Một hôm, để thằng cuội đã chăm chỉ chăm châu cắt cỏ, mẹ cuội mua cho chú một cái bánh đa thật to, tròn vành vạnh, vừa dày lại vừa đặc kín những vừng là vừng. Cuội hí hửng ôm tấm bánh đa trong lòng, vừa đi vừa hát líu lo. Đến cửa rừng, Bỗng nhiên một con gấu đen to béo hiện ra, nó quát: "Muốn sống, độp ngay cái bánh cho ta, ta đang đói bụng đây." Cuội ôm bánh, quay đầu chạy lùi về phía cánh đồng. Hai bàn tay cuội nắm chặt hai bên tấm bánh giơ lên cao. Gấu hồng học đuổi gần tới nơi thì may sao, một luồng gió mạnh thổi vào tấm bánh, đưa cuội lên cao như một cánh diều. Rồi thổi cuội lên trời, cao mãi, vượt qua đỉnh núi vượt mấy tầng mây, lên gần tới mặt trăng, cây đa trên đó thả một chùm rễ xuống để cội bám lấy mà leo lên. Từ đó, chú cuội sống trên mặt trăng và thường ngồi bên gốc đa. Ở dưới đất, gấu ta nhìn lên thấy trăng, bèn nghĩ đó là cái bánh đa lớn mà cuội đã đem đi ngày ấy, cấu nước tức dãi thèm lắm. Một đêm, gấu rắp tâm leo lên trời để ăn cái bánh đa trăng cho bằng được. Nó trèo lên đỉnh núi cao, Nhảy phóc lên một đám mây đen, theo chiều gió nhằm phía mặt trăng bay tới. Thì bóng gấu và đám mây đen bắt đầu phู่ mờ trắng, bỗng nhiên làng xóm khắp mặt đất nổi lên tiếng đập thùng đầm mẹt như đổ thóc đổ gạo ra để xay, rã vậy. Gấu tham ăn nghĩ bụng, chà, mình trở lại dưới đó, chắc lẻ kiếm được bữa no. Nó buông mình khỏi đám mây đen, rơi vút xuống như một hòn đá tảng. Thân nó dáng trúng một gốc cây, gãy xương đau é ậm. May mà nó có mật gấu là vị thuốc hay nên nhờ đó mà qua khỏi. Nhưng từ đó, cô không dám tính đến chuyện ăn trăng nữa. Còn mặt trăng thì cứ đêm rằm là tròn vành vạnh và sáng ngời ngời. Các bạn nhìn kỹ mà xem, chú cuội vẫn ngồi chơi bên gốc cây đa trên ấy, lòng chú có vẻ buồn buồn. Chắc là chú đã ăn hết bánh đa và đang nhớ cha, nhớ mẹ. đợi mùa xuân. Con bỉm bịp bằng cái giọng trầm và ấm báo hiệu mùa xuân đã tới. Cả khu đồi này rộn rã hẳn lên. Mới hôm qua đi ngang đây, tôi vẫn chỉ thấy con đường đất đỏ quen thuộc và những đám cỏ xác xơ. Thế mà sớm nay, đột nhiên những bông hoa mua đầu mùa đã bật nở, tím hồng như những ngọn đèn vui thắp thoảng trong làn sương ẩm. Những đọt măng trúc đội đất ngòi lên, rồi nảy nhành Nở lá, cào cào bột nhảy tí tách trong cỏ. Những con đông tây chao mình trên ngọn cải ngồng, ngọ nguậy như sốt ruột muốn mau hóa thành những cánh bướm vàng rượi để bay đây bay đó. Cây cỏ đổi sắc, non mơn mởn. Cào vũt tiếng chích chòe trên ngọn đa kia, tiếng chim hít âm âm giữa đồng lúa xanh um như tiếng trẻ con nghịch nổi trong chum nước. Trúc Quốc đánh hơi thấy mùa hè không còn xa nữa, đã bắt đầu hắng giọng. Rồi thì sáo, chào màu thang lang, liễu điu, bạc má, rẻ quạt, bận bịu và vui vẻ bay đi kiếm ăn, gọi nhau, chào nhau, ríu rít đủ mọi chuyện. Sâu bọ đua nhau nở, những đàn sâu róm ăn trụi từng tán lá trúc xanh, những con bọ nẹt béo núc mình đầy lông lá giữ tợn, bám nặng chịu những cành cây. Chúng no phá mùa xuân đấy, nhưng làm sao nổi. Kìa, chị giải phớn đã bay đến, màu lông sặc sỡ, đuôi dài thướt tha, chị im lặng nhặt từng con bọ nẹt một. Những bác ong vàng tỉnh táo và cần cù tìm bắt từng con sâu trong từng ngách lá. Kia nữa là một họ ruồi châu có đôi rải như đôi chuồn chuồn. Phải gọi đó là những hiệp sĩ diệt sâu róm. Tôi đã thấy những xác sâu khô kiệt nằm vắt trên lá xanh. Chúng đã bị các hiệp sĩ dùng vòi chích và hút hết máu thịt. Lại còn những cô cậu chim sâu ít nói chăm chỉ. Những bác sóc già lặng lẽ siêng năng tất cả đều lọt rịt trừ sâu bọ để giữ gìn hoa lá. thế đó, mùa xuân cứ mãi mãi là mùa của muôn sự tốt lành. Có nắng đào, có mưa bụi ẩm, có tiếng chim và màu hoa, có lá xanh non và cảnh tơ trẻ, có mặt trời hồng hào và mặt người vui tươi. Mỗi khi đón mùa xuân, vui với mùa xuân trên khu đồi này, tôi thường nhớ tới bác Cóc già ở cái hốc cây dưới đầu nhà. Nhớ tới anh chị chim sâu cốn tổ trong đám lá ngải ngõ chùa kia, nhớ cả các bác óc vàng thường hay đứng vút đầu trên cành nhãn. Họ đều là những hiệp sĩ góp phần bảo vệ mùa xuân cho chúng ta cả đấy. Con cả cuốn kể. Hôm ấy Mới đầu mùa hè mà trời nổi cơn dông. Gió to quá, mưa chút ào ào. Mấy con cả cuống, cánh cam, bọ dừa, bọ đa và sen tóc đang bay đi tìm chỗ nấp thì bị gió quật ngã rồi bị nước cuốn tuột xuống một cái cống ngầm trong thành phố. Chúng vừa lóp ngóp bò lên mép cống thì nghe thấy tiếng quát ầm ầm. Bọn bay chớ hòng tẩu thoát. Ta đây là đấng thống lĩnh các côn đồ, ta sẽ ăn thịt các ngươi. Cậu cuống ngước mắt nhìn, thấy lù đù ngay trước mặt mình một con chuột cống to béo, rà cốc đế bộ lông bạc thế. Đang nhẹ hàm răng nhọn hoắt vàng ạch và phì ra những hơi thở hôi thối. Nước buồn trong cống ngầm chảy óc ách, giâm bảy chú nhái, ếch ương bị chói giật cánh khỉ, nằm thoi thóp đợi chết. Hai con cáo xấu xí đứng im canh gác trong góc tối. Cảnh Cam vùng chạy, nhớn nhác tìm lối thoát. Chuột cống cười phá lên. Ha ha, ta đã cho bịt kín tất cả lối ra vào, nhà ngươi chứ có nhọc công vô ích. Tất cả các ngươi đã trở thành nô lệ của ta. Dưới cống này, ta là chúa tể, các ngươi không biết sao? Các cống nhìn quanh, thấy quả thật hai đầu cống đã bị bịt kín bằng rác, dây nhợ và gạch vụn, chỉ hé ra vài tia sáng mờ mờ. Vốn có đức tính trầm tĩnh và thói ưa trọ phủng, Cà cuống hướng về phía chuột cống, khoảnh chân cúi lại mà nói: "Tâu đấng thông lĩnh các côn đồ, kẻ hèn mọn này thật có tội, chưa hề nghe thấy quy danh. Xin ngài cho biết rõ chức vụ của ngài để chúng tôi thêm phần ngưỡng mộ." Chuột cống vành đôi tay sứt sẹo đầy bọ chét lên, cố nghe mà không thủng. Hắn bèn quát gọi: "Tể tướng già vá đâu? Ra đây thông dịch cho ta!" Sau hàng gạch tối vang lên mấy tiếng chít chít, rồi một chú chuột bạch dài các kéo lê cái đuôi hồng chậm chạp bò ra. Chuột cống nói sau khi nghe chuột bạch rỉ tai gì đó. Tên của ta là do thượng đế đặt cho. Các người nghe chưa? Quân tướng của ta đủ các binh chủng. Chuột nhắt, chuột tù, chuột cống. Ta dạy cho chúng đủ các khoa mục: gặm nhấm, cắn, leo, trui, đào bơi, lặn, khoét nghịch, chạy nhảy, kéo, tha. Vì biết ta ham thú văn chương, quân của ta đã kiếm về biếu ta ba tập, nghìn nẻ một đêm. Ai ngờ sách toàn chép sự tích oai hùng của ta và dòng họ ta cả, ta sẽ xử sự với các ngươi đúng như trong sách. Mỗi đứa trong các ngươi sẽ phải kể cho ta một câu chuyện thật hay. Nếu chuyện đáng lưu vào sổ sách, Ta sẽ bảo tể tướng Gia Va chép lại và tha cho các người. Bằng không, thì ta sẽ ăn thịt các ngươi. Lời nói của vị thống lĩnh các côn đồ này như đinh đóng cột. Các ngươi chớ có coi thường. Trong khi chuột công nói, Cà Cuống liếc nhìn thấy đôi bắt chuột bạch đỏ hoe. Bèn nghĩ, chắc anh chàng tể tướng Gia Va này cũng chỉ là một tù binh nô lệ đáng thương mà thôi. Lại nhìn một lượt các bạn, thấy bọ dừa ủ ê. Bọ đa lẩm lỉ nén giận, cánh cam sốt ruột, còn sen tóc thì nghiêng ngáo tỏ vẻ ngang tàng. Bấy giờ, cả cung nói: "Tâu đấng thống lĩnh các côn đồ, chúng tôi mới chân ướt chân ráo tới đây, được ngài chiếu cố như vậy, lấy làm hân hạnh. Chúng tôi sẽ xin hết sức làm theo ý thích của đấng thống lĩnh. Dù có điều, chúng tôi xin được phép trình bày. Chúng tôi cần có thời giờ suy ngẫm, lựa chọn những câu chuyện thật hay." để thuật lại hầu ngài. Thêm nữa, những kẻ nô lệ này mong muốn được xem cảnh đẹp và báo vật mà đấng thông lĩnh đã dày công tích tụ. Thiệp Nghị nhờ đó mà có thể gợi cho chúng tôi những câu chuyện thần tiên kỳ thú. Chuột Bạch Thông ngôn chuột cống gật đầu li lễ. Được, được, ta cho phép các ngươi hai tiếng đồng hồ tham thú lâu đài của ta và nghi ngợi về câu chuyện sẽ kể hầu ta. Tể tướng Gia Va, ngài hãy đích thân dắt năm tên nô lệ này đi, hướng dẫn chúng mọi điều và trở về đây đúng hẹn. Năm anh em cả cuống, bỏ dừa, bỏ đa, cánh cam, xếm tóc, nối đuôi nhau xếp hàng đi theo chuột bạch. Đây là phòng khách của đấng thống lĩnh, trang trí kịch cõm đủ sắc màu. Chậu thủy xanh đỏ vỏ bia hộp ngoại lòa loẹt, chậu thủy lấp lánh dây bạc cổ bao thuốc lá ba con năm đệm ngồi làm bằng lông gà lông vịt và cả tóc rối của loài người nữa. Bộ sưu tập các báu vật của đấng thông linh gồm có một chiếc tất len thủng gót, con búp bê cụt hai chân, mấy đồng xu bằng nhôm, cái nhíp nhỏ râu, bốn cái nắp chai bia và vô số mảnh gương mảnh thủy tinh vỡ các màu. Những kỷ niệm vui buồn của loài người, than ôi, cũng được đấng thông linh lưu giữ tại đây. Thỏi vàng giấy rác trên đường đưa đám và sắc pháo của những ngày Tết nhất cười xin. Thật là rùng rợn và kinh tởm khi anh em gà cuống được tể tướng Gia Va dẫn đến thăm phòng ăn của chuột cống. Ai nấy đều phải bịt mũi, mùi hôi thối sông lên nồng nặc. Quanh phòng, chỗ thì nằm tênh hênh sát một con nhái đã lột ra, chỗ thì nhầy nhụa một bộ lòng gà ăn dở. Rồi bánh mì mốc, cơm thiêu, khoai tây thối, đầu cá, xương trâu, bì lợn và cơm ăn nào là râu rán, chân rán, cánh rán vượng vãi đó đây. Chuột Bạch kể cho nghe rằng, đấng thông linh thường bắt cả bầy dán mà ngài gọi là các vũ nữ, múa trò xem theo nhịp rit của hội chuột chù, rồi bất thần ngài xông vào đội hình múa mà ăn thịt sạch. Vừa đi xem, vừa trò chuyện với Tể tướng Java, cả cuống tìm biết được bao điều quan trọng. Một là, Chuột Bạch lạc từ nhà một cậu bé trên phố, bị chuột cống bắt, cầm tù đã nửa năm nay. Hai là chuột cống không nghe được tiếng các loại bò Nhất nhất phải nhờ chuột Bạch dịch cho. Chuột Bạch còn than thở, anh ta rất khốn khổ với danh vị thể tướng Java của mình. Đi đâu, chuột Cống cũng bắt anh ta đi theo. Anh ta vừa làm thể tướng, vừa làm thông ngôn, vừa làm con chó cảnh, vì chuột Cống bắt trước những kẻ buôn bán bất lương nuôi chó Tây chó Nhật để khoe mà. Và chuột Bạch đêm đêm phải đọc truyện, nhìn lẻ một đêm, ăn cáp trên giá sách của ông giáo nọ cho chuột Cống nghe. Đấng thông lĩnh các côn đồ Một chữ căn nằm đôi cũng đâu có biết. Đặng thông lệnh các cồn đồ, còn lập cả bát nhang miếu thờ, giống hệt những người ta tin thánh thần trên phố. Chính tại miếu thờ này, cả cuống vận động được chột bạch theo mình, bản mưu tính kế với bọn rửa, bọn da, cánh cam, xém tóc. Cùng nhau quyết chí thoát khỏi cảnh giam cầm chết chóc. Lúc bấy giờ, vào khoảng xế trưa, trên phố vẫn mưa to, nước vẫn tuôn ào ào theo cống. Tiếng sấm âm ỉ vọng xuống cống ngầm, khiến anh em cả cuống quọn lòng nhớ đất nhớ trời không kể xiết. Vừa vặn sau 2 tiếng đồng hồ, chuột Bạch dẫn cả cuống và cả bọn trở về bên ngoài của chuột cống. Cả cuống giơ tay ra hiệu cho các bạn cứ theo kế hoạch mà làm. Thấy bảy nô lệ trở lại đúng hẹn, chuột cống cười ha hả. "Ta có lời bán khen các ngươi đã tuân thủ giờ giấc nghiêm chỉnh." "Thế nào?" Các người thấy lâu đài và các báu vật của ta có cực kỳ không? Cà cuống thay mặt cả bọn thư. Tàu đứng thông lĩnh các côn đồ. Lâu đài của ngài thật là tráng lệ, thơm tho, có thể sánh với tiệm nghi của những kẻ buôn lậu giàu sang trên phố. Chụt cống gật khủ khoai trá. Thôi, bây giờ các người lần lượt kể chuyện đi. Tể tướng Gia Va đâu? Ngài hãy mang sổ vàng ra. Có chuyện nào thật hay thì biết lại cho thần dân của ta đều được hưởng." Chuột Bạch cung kính đứng dậy bằng hai chân, trình với đấng thông lĩnh danh mục các câu chuyện sẽ được kể, hầu ngài theo thứ tự sau đây. Nàng Cánh Cam, vốn là một tiên nữ dáng Trần, thốt lại, vì sao nàng phải hóa thành loài bọ và phải vĩnh viễn khoác bộ áo màu xanh biếc? Đức ông bọ vừa kể chuyện tu nhân tích đức của mình, thiệp sĩ sen tóc, tường thuật cuộc phiêu lưu mạo hiểm, khiến chàng bị cụt một bên râu. Vọ sĩ Bọ Đa nói về ngọn nguồn tiếng kêu cút kít của mình và giải thích vì sao trên trán chàng lại mọc cái sừng và cuối cùng cả cuốn sẽ trân trọng trình bày với đấng thông lĩnh sự tích chết đến dít vẫn còn cay. Chuột cống há mồm vắt cái đuôi sang bên phải, theo cửu cách của con nhà quyền quý, ngọ ngào nói với canh cam. "Nào, xin công nương hãy cho ta được thưởng thức câu chuyện kỳ thú của công nương." Canh cam rõ rạc bước đến gần nơi chuột cống ngồi cất giọng thỏ thẻ như rót mật vào tai đằng thông lĩnh. Kịch cam kể chuyện hay quá, thể tướng java phiên dịch tài quá, khiến chuột cống mê mẩn cả người, không thấy rằng bọ dừa, bọ da, sen tóc cả cuống đã lùi đi, mỗi người một việc. Nhẹ nhàng, bí mật, sen tóc leo lên miệng cống, gỡ các nút rác và cắn đứt các dây chằng. Bọ dừa, bọ da lặng lẽ đào ổ đất bùn mở lối thoát cho cả bọn. Ca Cuống vốn biết bơi và lặn rất giỏi, dũng cảm lao mình xuống nước cống hôi thối, bất ngờ xuất hiện sau lưng chuột cống, đợi thời cơ. Cống ngầm đang âm u, bỗng chốc sáng lòa, các tiếng động trên đường phố vọng xuống, đấng thông lĩnh các côn đồ, chưa kịp định thần thì Ca Cuống đã nhanh như cắt, xông tới, chích vào hông ngài một mũi đau điếng. Thế rồi xém tóc, bỏ dừa, bỏ đa, theo cửa đã mở sẵn, dẫn chuột bạch cánh cam thoát lên mặt đất. Ca Cuống khệnh khạng Rút ra sau cùng, chàng đã dồn sức khá nhiều vào mũi trích kẻ địch nên bước đi không vững. Sen Tóc phải đích thân rát trượt bạch từng quãng một, vì tệ tướng Java bị giam trong ngục tối lâu ngày, ra ánh sáng mặt trời bị quáng, cứ lơ ngơ như người say rượu. Mưa đã tạnh, nắng quái vàng rực, cánh cam cất cánh bay vút lên cao, lượn vòng trên đầu các bạn quý yêu vừa thoát khỏi hầm răng chuột cống. Cánh cam bay chính xác để các bạn về tới đích an toàn. Câu chuyện này, cả cuống đã kể tôi nghe đêm qua, bên ngọn đèn sáng trên bàn viết của tôi, cả cuống đã bay từ cửa sổ vào và trò chuyện với tôi lâu lắm. Các bạn chắc không tin là chuyện này có thật. Nhưng tôi thì tôi tin, vì hai lẽ, một là không cần phải ai phiên dịch, tôi cũng nghe rõ và nhớ từng lời cả cuống nói. Hai là, cậu con trai nhà số 63 phố tôi bỗng nhiên nhìn thấy con chuột bạch của mình trở về sau sau tháng trời mất tích. Theo cậu ta kể lại, Giật Bạch đã chui toọt vào cái lồng vẫn mở cửa và đẩy nguyên trụ cũ mừng rỡ đánh vòng quay tít. Công chúa Ốc Sen. Hồi đó, bên bờ một cái ao nhỏ, dưới chân bụi khoai nước xanh tốt, sống quây quần mấy người bạn trí thân. Ốc Sen, bướm xanh, cô đá, ốc nhồi, chạch chấu và cuốn chiếu. Mấy bạn ấy đều ưa mát mẻ ẩm thấp mà. Sớm sớm Thường là bướm xanh tung tăng bay đi gọi các bạn. Cua đá vui vẻ từ trong lũ bỏ ra, dương còng chào mặt trời. Ốc nhồi bám rễ một cành bèo tây, theo gió giạt vào bờ. Trạch chấu nhô đầu khỏi mặt nước. Còn ốc sên vào cuốn chiếu thì thi nhau dậy muộn, luôn luôn chậm rãi nhất hoặc nhì. Ốc sên ủ oải đu mình trên lá khoai nước, đợi khi nào cuốn chiếu thôi nằm cuộn tròn mà rũ mình ra cử động mấy chục cái chân tập thể dục thì sên mới từ từ thò đầu ra khỏi vỏ.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 Họ đang sống yên vui như vậy, bỗng đâu trời làm hạn hán. Cái ao nhỏ cạn dần, buồn khô, đất nứt, bụi khoai nước úa vàng. Cô đá hề hội dùng hai càng đào thêm sâu cái lỗ nóng hầm hập. Cuối cùng, cô không ở nổi, phải khịnh khoạng bỏ ra, chui xuống dưới đám bèo đang mắc cạn. Bướm xanh hớt hải bay đi hút nước về, mớm cho cuốn chiếu đã lả đi vì khát. Ông nhồi vui mình trong đám rễ bèo, không quên kêu ốc sên cùng vào. Tiếc dấu mỗi ngày lại phải chúi ngủm mãi xuống lớp đất ẩm, hoàn toàn phải cách xa các bạn. Ban ngày, mặt trời thiêu đốt mọi vật, đêm nóng như nung. Tiếng côn sạch sành gãy cánh nghe khô khốc như ai đó quét diêm, toan làm bùng cháy cả cánh đồng. Bướm xanh yếu đuối chịu đựng kém nhất, đôi cánh rã ra vì nắng. Cô đá khuyên bướm nên cố bay tới góc xi si bên khúc sông cạn nơi xa kia để mưa nào qua ngày. Chia tay các bạn. Bướm xanh khóc nhiều lắm. Ốc sen rụt đầu trong vỏ để mọi người khỏi thấy mình cũng đang nước mắt đầm đìa. Thế là để tránh nắng hạn, cha cháu phải trui sâu xuống đất và bướm xanh phải bay tít về xa. Còn lại, bốn anh em nương tựa vào nhau, sống quanh quẩn trong đám rễ bèo. Cô đá khỏe nhất, thường lấy càng moi bùn ướt phủ lên lưng ốc nhồi, ốc sen và cuốn chiếu. Ngày lại qua ngày. Bỗng một hôm, đêm nổi sấm Rồi mưa chút xuống, keo cặn uống nước mưa ừng ực. Hôm sau, bèo nổi lên tươi tốt, khoai nước nhú mầm non. Bướm xanh trở về trước tiên, bay lượn la la tìm các bạn. Cô đá hẻ hà cắt một bông hoa bèo, đưa quần chiếu, ốc nhồi, ốc sen về nơi ở cũ. Đến trưa, thì rạch chấu từ đáy ao ngoi lên, mặt đầy bồn nhưng đôi mắt tí hí cười vui vẻ. Thế là mọi người đoàn tụ, trời xanh Ao xanh, lá khoai nước xanh. Cô đá một cảng vẫy hoa bèo, cảng kia có vỏ mai mình cộp cộp, đánh nhịp cho mọi người vui múa. Cuốn thiếu ôn mình múa điệu rồng rắn. Ốc nhồi múa kiểu xoay tròn, bướm xanh bay tít tít theo hình số 8. Trạch chấu cuội trên bùn bì bạch. Chỉ có ốc sên là lại thu mình trong vỏ, tấm tức khóc vì quá vui mừng. Bỗng nhiên, cô đá tươi cười đặt hoa bèo xuống, giương đôi càng cáp chặt lấy vỏ ốc sên. Đờ đi đờ lại trên mặt hòn đá bờ ao, vừa mài cô đá vừa hát. Xen, sen sen sen sen mài lên công chúa mài múa tao sen. xên nhô đầu ra khỏi vỏ, vươn cổ lên, thỏ râu ra, rụt râu vào, trườn tới, quay lôi, xoay xoay cái vỏ trên lưng nhịp nhàng theo điệu hát của cua đà. Từ hôm ấy, cả hội cua đà đặt tên cho xên là công chúa ốc xên chuyện dự cá mương và chim nhạn. Chim nhạn từ xứ lạnh trở về, các nhiên thấy cả vùng xứ kia toàn đổi khô cỏ cháy, nay ngập tràn những nước là nước. Nó tách khỏi đàn, chao cánh sa xuống hỏi cá mương đang lội tung tăng. "Này bạn ơi, điều gì đã xảy ra ở đây đấy?" Lũa à. Cá mương ngoăng mình lên khỏi mặt nước, cười. "Bạn hỏi lạ thế, lâu lắm bạn chẳng đến đây phải không?" Nước trong thế này sao gọi là lụt được? Nhạn. Thế còn cái làng và cả cánh rừng nữa, đâu rồi? Cẩm Mương. Người ta đã dỡ tất cả nhà cửa và đốn những cây to trở đi, mẹ tôi kể thế. Nhạn. Ôi, lại có cả bướm nữa. Cậu bướm trắng kia bay đi đâu thế nhỉ? Cẩm Mương. Bướm đi tìm hoa đấy. Có nước về, hoa rừng lại mọc mà. Ngày trước bom đạn Hoa lá và chồn cáo đều chết. Mẹ tôi kể thế. Nhạn. Cái thuyền kia chở người đi đâu vậy? Cám Mường. Đi chợ đấy. Xưa kia họ phải đi vòng đồi núi xa lắm, nay một đường thẳng là đến chợ ngay. Bạn có nghe thấy họ hát không? Nhạn. Có, vui quá nhỉ. Cám Mường. Ngày xưa, suốt ngày đêm chỉ có tiếng đạn bom. Mẹ tôi kể thế. Nhạn. Này, thế cái gì vàng vàng lấp lánh dưới sâu kia? Cám Mường. Vỏ đạn Mỹ còn sót lại đấy. Tôi đã chui thử vào xem. Mùi nó khét, ngạt thở lắm. Nhạn. Bạn sống ở đây từ lâu hả? Cám Mường. Không phải thế đâu, mẹ tôi từ đồng nguồn sông về đây, sau đó mới sinh ra anh chị em tôi. Mọi chuyện tôi nói với anh đều do cụ tôi kể cho bà tôi, bà tôi kể lại cho mẹ tôi. Rồi mẹ tôi kể cho tôi nghe. Nhạn. Thế bây giờ nhà bạn ở đâu? Cà Mương. Bạn bái theo tôi một quãng nữa, tôi sẽ chỉ cho bạn thấy. Tôi ở trong cái mộ sắt của một chú bộ đội đã hy sinh để lại. Mộ chú ấy, người ta đã đưa đi nơi khác, chỉ còn sót lại cái mộ sắt thùng này. Mẹ tôi kể thế. Nhạn. Ôi, các chú bộ đội, tôi nhớ biển lắm, ở vùng biển nơi tôi thường về cũng có nhiều chủ bộ đội hải quân. Cám ơn. Bạn ở lại đây cũng được. Ừm, đây rộng thua di biển. Nhạn. Thế đây gọi là gì? Cám ơn. Đây gọi tên là hồ chứa nước. Mẹ tôi bảo thế. Nhạn. Được rồi, cảm ơn bạn. Tôi phải theo đàn xin phép mẹ tôi đã. Tôi cũng có mẹ giống như bạn ấy mà. Nói xong, nhạn bay vút lên trời cái bóng nhện nhỏ tí in trên mặt hồ trong vắt. Dưới hồ, cá mương nhìn theo bạn ngẩn ngơ. Tháng 12 năm 1983. Con chuột láo. Nó không phải là chuột nhắt, cũng không phải là chuột cống. Nó là con chuột chơi chơi, to bằng cái cán dao, tai thính, đuôi dài, chạy nhảy thoăn thoắt. Đặc biệt, nó rất nhanh ma, láo lỉnh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 chuột leo thắt lên chân, rồi lên bờ ngựa, rồi trên mũi ngựa, cong đuôi đợi lệnh. Ngõa vừa kêu oác ra hiệu xuất phát thì chuột thò đuôi vào mũi ngựa ngoáy lên hồi. Ngựa ngửa cổ, hắt hơi thật mạnh, thổi bắn chuột tít xa về phía trước. Trong nháy mắt, chuột đã về tới đích đầu tiên, được bác lợn bắt tay khen ngợi. Từ hôm đó, chuột có tên là Láo, hay nói cách khác. Cuộc chạy thi hiếm có ấy chính là lễ đặt tên cho chuột Và cũng từ hôm đó, cậu chó đen tên là Mực rất căm ghét Lão. Vì Lão đã nói vỗ vào mặt Mực. "Này, bác chó ơi, xem ra bác chạy cũng chẳng ra chó gì." Nhà Lão ở đâu? "Ta cần biết." Lão và Mực cùng ở chung nhà chủ với một chú mèo tên là Mướp. Từ khi Lão tỏ ra coi thường Mực trong cuộc chạy đua, chó đen làm bộ thân mật với mèo Bạn Mướp thân mến ơi, thằng Láo nó mách với bà chủ là bạn ăn vụng tóp mỡ với cá rán đấy. Ôi bạn Mướp yêu quý, bản oai hùng thế này mà thằng Láo nó thách bạn vút râu nó đấy. Nó còn chế bạn sợ rét, ở bẩn, không chịu tắm bao giờ. Chẳng lẽ bạn sợ nó à? Phải nhai xương nó đi chứ. Mướp đang lim dim mắt nằm sưởi nắng, nghe mực nói, vừa tức vừa đắn đo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 Sáng hôm ấy, chuột ở trên ngọn cao để ý thấy mèo cứ đánh hơi lần theo dấu vết mình, chuột nghĩ bụng, "Chà, cái lão mướp định ăn sống nó tươi mình đây." Chuột bò ra đầu tàu cao, nói gì đó với bác xẻ già rồi nhảy tót xuống đất chạy trốn. Mèo mướp cuối cùng đã tới gốc cao, nó dương móng ra sức trèo lên ngọn cao. Tới nơi, chỉ thấy mấy sợi rơm rạ và bác xẻ già đang riề lông ở cây bên cạnh. Mướp hỏi: Có phải nhà chuột láo ở đây không? Chẹt, chẹt, thưa phái. Thế sao nó lại đi đâu vắng nhà? Chẹt, chẹt, dạ thưa, chuột láo đi chợ mua cá để góp rỗ cha ông đấy ạ. Mướp gào lên. Rỗ cha ông nào? Chẹt, chẹt, dạ thưa, chuột láo bảo rỗ cha ông mướp ạ. Mèo nhếch răng giận dữ. Ta sẽ ăn thịt thằng láo, ăn thịt cả mày nữa. Bố tao đã chết đâu mà dám nói là rỗ bố tao?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 Tuy ghét nhau như chó với mèo, nhưng mực và mướp cùng coi lão là kẻ thù, cùng ra sức săn lùng lão. Hôm ấy, lão đang hậm giờ mọc khoai lang, bất ngờ bị mực và mướp ập tới đuổi bắt. Bí quá, lão vọt lên cây sào nhà chủ thường dùng phơi quần áo. Cây sào nằm ngang trên hai cái cột gỗ, chưa chọi giữ sân. Mướp đứng bên chân cột này, mực bên chân cột kia, gầm gừ chờ để bắt sống lão. Chuột lão cúi khuyết, chạy ra đầu sào bên này rồi lại chạy sang đầu sào bên kia thật khó có lối thoát. Dưới kia, mèo quẫy đuôi liếm mép, còn chó thì thè lưỡi nhe răng. Lão bò đến khoảng giữa sảo, chợt sững lại. Mướp, mực đều nhòm dậy sẵn sàng. Vèo một cái, chuột láo nhảy vọt xuống sân. Chó mèo nhanh như chớp, từ hai phía đâm bổ vào giữa, cùng đầu nhau đánh cop. Khi mực và mướp hết đồng đồng mắt thì lão đã biến mất rồi. Có lần, nhà chủ nướng con ốc nhồi để làm mồi bẫy chuột, nhưng vì có láo ranh quá, Mãnh bột ta thị tham man quá nên đêm ấy mèo bị sập cạm, cột mất một mẩu đuôi. Lão cứ đứng trong bóng tối cười mãi. Từ đó trở đi, chó, mèo, chuột chẳng khi nào làm lành với nhau được, tuy chúng vẫn ở chung một nhà. Tháng 12 năm 1983. Gấu Sù muốn có nhiều chăng? Một đêm tháng 8, tại khu rừng kia, Gấu Sù tìm đến hang thỏ ran nhác Nghe nói tổ tiên nhà ngươi là bạn của hàng Nga, vậy đêm nay ngươi phải đem về cho ta thật nhiều mặt trăng để ta tha hồ nhìn ngắm. Nếu trái lệnh, ngươi hãy coi chừng." Thỏ sắt mình, dựng đứng cả hai tai. Bên gấu sù đòi hỏi điều vô lý, nhưng thỏ vẫn phải nhún mình, "Vâng vâng, dạ dạ." Thỏ nghĩ bụng, "Ai còn lạ gì cái thói tham lam quá quắt của lão gấu. Năm ngoái, lão ta đã đòi chị gió thổi lão lên trời." để lão ăn thử trăng đấy thôi. Mình phải nghĩ ra một mẹo gì mới được. Thỏ chắp hai tay sau lưng, đi đi lại lại bên bờ suối. Bước tới đâu, lại thấy mặt trăng ở dưới suối trôi theo đến đó. Thỏ buồn miệng reo lên. Ôi, ta nghĩ ra rồi. Nhanh thoăn thoát, thỏ đào 12 cái hôi nhỏ bên bờ cát, rồi chạy vào ven rừng, hái 12 cái lá môn. Thỏ úp lá môn trên từng hố, hì hụi múc nước suối đổ vào. Xong đâu đấy, Thở trịnh trọng đến nhà gấu. Thưa tướng quân, xin mời ngài ra bờ suối ngắm trăng. Gấu sủ quát: Bao nhiêu? Thở cười đáp: Dạ thưa, 12 mặt trăng cả thảy. Gấu sủ lại quát: Sao ít vậy? Nói thế, nhưng tướng quân vẫn bệ vệ theo sỏ ra bờ suối. Nhìn vào cái lâm môn nào dưới hố, cũng thấy một mặt trăng nhỏ xinh sáng long lanh. Gấu sủ thích lắm nhưng vẫn chưa vừa ý. Từng quân gầm lên: "Ít quá, ít quá, ta muốn nhiều chẳng hơn nữa, thật nhiều." Thỏ gãi tai, trình bày với gấu cách tự tạo ra chăng. Thế là từng quân gấu sủ nổi máu tham, suốt đêm rằm tháng tám ấy, tất bật chạy đi chạy về đảo hố, bứt lá mồn, múc nước, không còn biết đến Tết Trung thu là gì nữa. Trong khi đó, thỏ nằm khảnh trên bãi cỏ non, Nằm chầm chừ ngủ, tai nghe suối chảy róc rách và tiếng dây khe ran, tha hồ hưởng gió mát và ngắm trăng tròn vành vạnh giữa trời cao xanh ngắt. Trên đời này, các bạn nhỉ, chỉ có một mặt trăng chung cho muôn loài, cho tất cả mọi người và cũng là cho mỗi người. Khôn thay, tướng quân gấu sủ Tham Lam không hiểu nổi sự thật hiển nhiên ấy. Tháng 8 năm 1986